Thiên đạo ra đời, đất nở kim liên, mang lại phúc duyên cho vạn vật, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều, lòng cầu đạo vốn đã chết lặng lại một lần nữa trở nên nóng bỏng. Lời nói của hắn khiến mắt phương vọng sáng lên, có được quá khứ, tương lai. Phương vọng đột nhiên cảm thấy việc mình được sống lại hẳn phải có ý nghĩa lớn hơn, chứ không chỉ đơn thuần là trở nên mạnh mẽ để trả thù. Hắn có thể được sống lại thì đương nhiên cũng có những người khác được sống lại. Mặc dù sự sống lại của những người khác không bằng hắn, đều nằm trong mắt hắn nhưng hắn nhất định có thể đảm bảo không có pháp môn sống lại nào vượt trên kiếm quyết cửu mệnh nếp bản sao. Hắn không thể. Hắn có thể được sống lại, sống trả thù kẻ thù, vậy thì những kẻ thù sau này chẳng lẽ sẽ không làm như vậy với hắn sao? Hắn phải thoát khỏi quá khứ, hiện tại, tương lai, đây mới thực sự là không bị ràng buộc. Phương Vọng mở miệng hỏi, làm sao để tìm được quá khứ, tương lai? Kiếm Thánh lắc đầu nói, ta không biết nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ biết, ngươi đã bước lên con đường này rồi. Phương Vọng nghe vậy, không khỏi nhắm mắt lại. Lúc này, có một người đi tới từ phía sau, chính là đệ tử chân truyền duy nhất hiện tại của Kiếm Thánh, Tùng Kinh Uyên. Hắn cũng là một trong những người thân thiết nhất với Phương Vọng, kiếp trước đã hiến dâng cả cuộc đời của mình cho Phương Vọng. Tùng Kinh Uyên nhìn thấy Phương Vọng, lập tức sừng sốt, hắn không khỏi hỏi, sư phụ, hắn là ai? Hắn biết kiếm thánh trở về là muốn tìm người truyền thừa Đây cũng là nỗi đau của hắn Việc tư chất không đủ để kế thừa toàn bộ y bát của sư phụ Khiến hắn rất hổ thẹn Đồng thời hắn cũng rất lo lắng Sợ có người thay thế hắn Kiếm thánh mở miệng nói Một người cố nhân Trong thời gian này Ngươi đừng đến làm phiền chúng ta Tùng kinh uyên nghe vậy Sắc mặt lập tức trở nên khó coi Hắn nhìn ra phương vọng rất trẻ Thậm chí còn trẻ hơn hắn Kiếp trước Sau khi Tùng Kinh Uyên bị Phương Vọng đánh bại, hắn đã từng rơi vào trạng thái tự kỷ, nghi ngờ cuộc đời. Mãi đến khi kiếm thánh qua đời, hắn mới buông bỏ tạp niệm trong lòng, bắt đầu chuyên tâm trợ giúp Phương Vọng. Phương Vọng cảm thấy cả cuộc đời của Tùng Kinh Uyên giống như sống vì kiếm thánh hơn. Người hắn bảo vệ không phải là Phương Vọng, mà là Phương Vọng trở thành kiếm thánh thứ hai. Không sao, để hắn ở lại, ta thấy tư chất của hắn không tầm thường. Sớm muộn gì cũng đạt được thành tựu xuất sắc Trên con đường kiếm đạo Tiếng nói của Phương Vọng vang lên theo sau Lời này vừa nói ra Sắc mặt của Tùng Kinh Uyên lập tức trở lại bình thường Thậm chí còn cười rất phân khích Kiếm Thánh liếc nhìn Phương Vọng Khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười an ủi Vì vậy hắn mở miệng nói Nếu vậy, ngươi hãy ngồi sau chúng ta Nghe đạo cho nghiêm túc Đa tạ sư phụ, đa tạ tiền bối Tùng Kinh Uyên vội vàng cúi người hành lễ Lúc này hắn Đã không còn để ý đến việc Phương Vọng rất trẻ Người có thể ngồi ngang hàng với sư phụ Còn có thể khiến sư phụ nghe theo Chắc chắn có tu vi rất cao Hắn tuyệt đối không thể sánh bằng Sau khi Tùng Kinh Uyên ngồi xuống Phương Vọng và Kiếm Thánh tiếp tục luận đạo Kiếm Thánh cũng bắt đầu nhắm mắt lại Mặt trời lặn, mặt trăng lên Ngày nay qua ngày khác Phương Vọng và Kiếm Thánh ngày đêm không nghỉ Vẫn luôn luận đạo Tùng Kinh Uyên đắm chìm trong đó Không thể tự thoát ra Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt Một ngày nọ Kiếm Thánh mở mắt ra Hắn vô thức nhìn sang bên cạnh Phương Vọng đã đứng dậy Đang nhìn chầm chằm vào mặt hồ Không biết đang nghĩ gì Tùng Kinh Uyên nhắm mắt lại cau mày Dường như đã gặp phải bình cảnh Ngươi đến từ tương lai Hẳn là có phiền phức chứ Kiếm Thánh mở miệng hỏi Phương Vọng trả lời Ban đầu là để trả thù bây giờ Có lẽ có ý nghĩa lớn hơn Kiếm Thánh cũng chuyển ánh mắt Về phía mặt hồ Nói, đời người thực sự không thể bị thù hận chỉ phối, tu hành càng là như vậy, một lòng hướng đạo, muôn vàn khó khăn đều có thể vượt qua. Hắn đứng dậy, tay phải vung về phía mặt hồ, trong nháy mắt, trên mặt hồ ngưng tụ từng bóng kiếm, trông đều giống hệt nhau, có màu trong suốt. Với đạo hạnh của Phương Vọng, hắn có thể nhìn ra sự khác biệt của những bóng kiếm này, có một số bóng kiếm dính vào nhân quả khác nhau dường như đến từ quá khứ và tương lai. Cảnh tượng này khiến Phương Vọng hơi kinh ngạc. Hắn biết kiếm thánh có ngộ tính rất cao, không ngờ lại cao đến mức như vậy. Nếu như kiếp trước kiếm thánh có cao nhân chỉ điểm, có lẽ sẽ không phải đón nhận đại hạn. Biển Nam Quỳnh vẫn còn quá nhỏ. Phương Vọng bắt đầu mong đợi kiếm thánh của kiếp này. Đã được sống lại, hắn không muốn đi theo lối mòn. Ngoài việc bản thân trở nên mạnh mẽ, hắn còn muốn những người bên cạnh, những người tôn sùng hắn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta chuẩn bị sáng lập đạo thống, đến lúc đó, Sư phụ cũng tham gia đi Phương Vọng mở miệng nói Sau đó nói ra suy nghĩ và triển vọng của mình Đối với vọng đạo Kiếm Thánh lắng nghe chăm chú Hắn dần dần nở nụ cười Thỉnh thoảng gật đầu tán thành Không biết bao lâu trôi qua Tùng Kinh Uyên cuối cùng cũng tỉnh lại Đập vào mắt hắn chỉ có bóng lưng của Kiếm Thánh Hắn nhìn xung quanh Đã không thấy bóng dáng của Phương Vọng Sư phụ Vị tiên bối trước đó là Tùng Kinh Uyên cẩn thận hỏi Hắn chẳng đầy sự kính trọng đối với phương vọng. Đây là lần đầu tiên hắn có được trạng thái ngộ đạo tuyệt vời như vậy. Trong lòng hắn, phương vọng tuyệt đối là cường giả siêu nhiên vượt trên kiếm thánh. Chương 902, Truyền thuyết về tiên nhân phương phủ, 2 Kiếm thánh trả lời, hắn chính là phương vọng sáng lập ra thiên đạo. Thiên đạo phương vọng, tùng kinh uyên kinh ngạc, vô thức há hốc mồm. Trước đó hắn đã nghe kiếm thánh đánh giá, thiên đạo e rằng không kém gì đạo đại thánh trong truyền thuyết. Phương Vọng sáng lập ra thiên đạo tuyệt đối là tiên nhân ở, nhân gian. Hắn lại được một đại năng như vậy chỉ điểm, điều này khiến hắn cảm thấy như đang ở trong mơ. Cùng lúc đó, Phương Vọng đã trở về Phương Phủ, bắt đầu chuyên tâm ngộ đạo. Trong những ngày tiếp theo, Chu Tuyết cũng giống như kiếp trước, bắt đầu dẫn dắt các đệ tử trẻ tuổi của Phương ra đi tìm tiên cầu đạo. Không ai dám làm phiền Phương Vọng Bởi vì trong lòng mọi người Hắn đã là tiên nhân, tiên phàm có khác Phương Vọng ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân Ngẩn đầu nhìn cành cây Cả người như bức tượng, không nhúc nhích Ngày đêm thay đổi, từng năm trôi qua Thỉnh thoảng có người hầu đi ngang qua sân này Lời đồn về việc Phương Vọng ngộ đạo dưới gốc cây nhanh chóng lan truyền Sau đó Phương Mãnh cũng không nhịn được đến xem Hắn xem một lúc rồi bảo người hầu canh giữ sân này Không cho bất kỳ ai làm phiền 10 năm trôi qua trong nháy mắt Việc tiên nhân Phương phủ ngắm lá dưới gốc cây Đã nổi tiếng khắp thiên hạ Trở thành truyền thuyết ở nhân gian Cho đến một ngày nọ Một chiếc lá vàng rơi xuống Lướt qua trước mắt Phương Vọng Khiến ánh mắt hắn thay đổi Nhìn chiếc lá rơi xuống đất Đạo tâm của Phương Vọng cũng gợn sóng Trong mắt hiện lên ánh sáng Cuối cùng hắn cũng có một phác thảo Sơ bộ về cảnh giới trên thiên đạo huyền tiên Trước khi sống lại Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lần tiến triển này lại hắn khi sống lại xuyên qua không gian thời gian, cảm nhận được sức mạnh của bốn quy tắc. Cảm giác này thật tuyệt vời, đồng thời hắn cũng có nhiều kỳ vọng hơn đối với kiếm thánh. Kiếp này, có sự trợ giúp của thiên đạo, kiếm thánh chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Phương Vọng đã truyền thụ thiên đạo vạn pháp kinh cho kiếm thánh, còn lại giao cho kiếm thánh nỗ lực. Sống lại một kiếp, Phương Vọng không còn kiên nhẫn để đi lại con đường của kiếp trước. Hắn muốn trực tiếp ngộ đạo, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tranh thủ có được sức mạnh không coi tiên đình ra gì trước khi thiên môn mở ra. Phương vọng bắt đầu vận công, vừa phát họa cảnh giới cao hơn, vừa cảm nhận lực lượng quy tắc cấp độ cao hơn giữa thiên địa. Lực lượng đại đạo, trên biển mây đẹp như tranh vẽ, một tấm bia vàng khổng lồ sừng sững, trước tấm bia vàng là một lão tiên tóc trắng. Hắn cau mày, không ngừng bấm ngón tay suy diễn. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Những phù văn dày đặc trên tấm bia vàng đang di chuyển nhanh chóng, khiến cho toàn bộ tấm bia vàng trông như đang bị bóp méo, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chuyện gì xảy ra? Sao thiên cơ lại loạn đến mức này? Lão tiên tóc trắng lẩm bẩm tự nói, giọng điệu đầy bất an, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Lúc này, một bóng người xuất hiện sau lưng hắn, chính là Phúc Lộc Tiên Quân từng muốn tìm Hồng Trần hợp tác. Phúc Lộc Tiên Quân đứng sau Lão Tiên Tóc Trắng ánh mắt nhìn về phía tấm bia vàng, mày cũng cau chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lão tiên tóc trắng quay đầu lại nhìn, thấy Phúc Lộc Tiên Quân, lập tức giơ tay hành lễ, mở miệng hỏi: "Xin hỏi Tiên Quân, ngươi có thể hiểu được sự thay đổi này không?" Phúc Lộc Tiên Quân hít sâu một hơi, nói, "Kiếm quyết Cửu Mệnh Niết Bàn, cuối cùng cũng có người luyện bí pháp này đến đại thành, hơn nữa còn đạt đến cực cảnh thứ 9." Kiếm quyết Cửu Mệnh Niết Bàn Không phải là thần thông của bệ hạ sao? Chẳng lẽ bệ hạ đã sống lại? Phúc lộc tiên quân lắc đầu, nói, không phải, kiếm quyết cửu mệnh niết bàn của bệ hạ cũng là do người khác truyền thụ. Trong tam giới vẫn luôn có một tồn tại bí ẩn truyền thụ kiếm quyết cửu mệnh niết bàn khắp nơi, dẫn đến việc liên tục có người sống lại. Mệnh số nhân gian trở nên phức tạp hơn, thậm chí xuất hiện nhiều trường hợp đại năng tiên giới hạ phàm sống lại để dè luyện. Nhưng sự sống lại của kiếm quyết cửu mệnh Niết Bàn có thể lần ra dấu vết. Một khi sống lại, tu vi sẽ khởi động lại. Đối với tu sĩ cảnh giới cao thì đây là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm. Nhưng người này thì khác. Sự sống lại của người này không thể suy diễn, không thể nắm bắt. E rằng ngay cả bệ hạ cũng không đạt đến cảnh giới như vậy. Hơn nữa bệ hạ mới sống lại 5 lần, đã đạt đến đỉnh cao, sẽ không sống lại nữa. Sống lại có quá nhiều nhược điểm. Chỉ thích hợp trong hoàn cảnh không thể tránh khỏi tai kiếp Lão tiên tóc trắng im lặng Phúc lộc tiên quân cảm thán nói Người này e rằng có thể ảnh hưởng đến đại đạo hư vô mờ mịt kia Hắn sống lại Chắc chắn là vì bất đắc dĩ 89 phần 10 là vì thù hận Lần này thì hay rồi Kiếp nạn của tiên giới sắp đến Chỉ mong rằng mỗi thù hận này không phải do tiên đình gây ra Lão tiên tóc trắng lập tức hành lễ Nói ta phải đi gặp bệ hạ Nói xong Hắn biến mất tại chỗ. Phúc lộc tiên quân tiến lên 5 bước, tiếp tục nhìn chầm chầm vào tấm bia vàng, lầm bẩm nói, tuyệt đế, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Xuân qua thu đến, lại thêm 20 năm trôi qua. Một ngày nọ, cô thiên hùng đến kiếm thiên Trạch Hắn đứng bên hồ, nhìn về phía dãy núi hùng vĩ ở phía nam, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 903, Cảnh giới cao hơn Trong kiếm thiên Trạch đã có rất nhiều tu sĩ dừng lại, rất nhiều người cũng đang nhìn về phía dãy núi xa xa giống như hắn Vị huynh đài này, ngươi cũng đến kiếm thiên Trạch lần đầu tiên sao Một giọng nói chuyển đến từ bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Thiên Hùng Cô Thiên Hùng quay đầu nhìn lại, thấy một nam tu sĩ có tướng mạo tuấn tú vô cùng, ngay cả một người từng đi khắp Nam Bắc như hắn cũng bị tướng mạo, khí chất của đối phương làm kinh diễm. Trên đời này lại có nam nhân như vậy, đó chính là phương vọng. Cô Thiên Hùng cười đáp, đúng vậy, từ rất sớm ta đã ngưỡng mộ kiếm thánh, muốn đến xem thử. Hiện tại kiếm thánh và tiên nhân phương vọng cùng sáng lập. Vọng đạo, còn muốn xây dựng côn luân ở kiếm thiên Trạch ta đương nhiên phải đến xem rồi. Phương Vọng cũng nở nụ cười trên khuôn mặt bắt đầu nói chuyện phiếm với Cố Thiên Hùng Không chỉ có Cố Thiên Hùng đến còn có những tu sĩ khác nghe danh mà đến So với kiếp trước Kiếm Thiên Trạch thời kỳ này trở nên náo nhiệt hơn hơn nữa linh khí ở đây vô cùng dồi dào đã là nơi tu tiên tốt nhất ở Đại Tần Chỉ trong 20 năm ngắn ngủi Cô Luân đã tương đương với chiều cao xây dựng được 200 năm ở kiếp trước Ngoài sự giúp sức của Thiên Công Giáo Phương Vọng cũng sẽ dùng phân thân giúp họ xây dựng Côn Luân. Mục tiêu của Phương Vọng là xây dựng Côn Luân mà hắn muốn trong vòng 300 năm. Với thân phận tiên nhân thiên đạo của hắn, rất nhiều việc không cần phải tốn nhiều lời, giống như hắn tìm thiên công giáo. Thiên công giáo đã trực tiếp đồng ý. Kiếp trước chỉ có gia tộc Kiều Thị sẵn lòng đầu tư, lần này là toàn bộ thiên công giáo đều đồng ý hết sức giúp đỡ. Phương Vọng còn tìm được Hồng Trần, độc cô vấn hồn, Vọng Đạo tuy rằng vẫn chưa chiêu mộ người rầm rộ nhưng khung cơ bản đã được xây dựng xong Còn về Chu Tuyết, nàng vẫn thành lập Kim Tiêu Giáo nhưng không giống như kiếp trước Kim Tiêu Giáo rất khiêm tốn Chu Tuyết dường như đã có kế hoạch mới nhưng Phương Vọng không hỏi Phương Vọng và Cố Thiên Hùng chỉ nói chuyện vài câu đã kéo gần mối quan hệ Giống như kiếp trước, Cố Thiên Hùng càng nói càng lợi hại Thậm chí còn nói đến đủ loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt Khi sau lưng phương vọng xuất hiện một con rắn xanh, hắn còn kể về việc một người bạn trí cốt của mình chơi rắn như thế nào, khiến tiểu tử tức giận muốn giết hắn. Nửa canh giờ sau, phương vọng xuất hiện trên một dãy núi của Côn Luân, hắn đứng bên vách đá, ngưng tụ ra thiên cung kích. Ngay sau đó, những đường vân rồng màu tím trên thiên cung kích hiện ra, ngưng tụ thành hình dáng của tiểu tử. Tiểu tử không nhịn được mà phàn nàn, tên này vẫn không đứng đắn như vậy, công tử. Sao ngươi cứ phải tìm hắn chứ Con rắn xanh trên vai Phương Vọng cũng gật đầu phụ họa Hiện tại có hai tiểu tử Tiểu tử kiếp trước vì bám vào thiên cung kích nên đã theo Phương Vọng sống lại Còn con rắn xanh là do Phương Vọng mang về từ Đại Thánh Động Thiên Hai tiểu tử còn cãi nhau một trận Cuối cùng tiểu tử dựa vào thân rồng thật để thu phục tiểu tử rắn xanh Vậy tại sao ta nhất định phải tìm ngươi Phương Vọng hỏi ngược lại một câu Tiểu tử lập tức cầm nín Đi đến Đại Thánh Động Thiên tìm tiểu tử kiếp này là yêu cầu của tiểu tử chân Long, phương vọng không để ý đến nó nữa. Đối mặt với biển cả mênh mông ở phía xa, hắn bắt đầu đà tọa, hắn chuẩn bị sáng tạo ra cảnh giới cao hơn. Tiểu tử nhìn về phía con rắn xanh, nói, sau này ngươi tên là Tử Linh. Con rắn xanh nghiêng đầu, hỏi, tại sao? Không có tại sao, ngươi không muốn cái tên này thì sau này sẽ không có cơ duyên hóa, rồng, đừng... Vậy ta sẽ gọi là tử linh Một rồng một rắn trò chuyện sau lưng phương vọng Nhân lúc phương vọng đang tu luyện Tiểu tử cũng bắt đầu dạy tử linh tu luyện Hoàng hôn buông xuống Ánh nắng kéo bóng của bọn chúng ra rất Trong đại điện tối tâm và bí ẩn Giáo chủ thiết thiên thánh giáo ôn lễ Ngồi trên bảo tọa Sắc mặt u ám Đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ Trước mặt hắn có một cụm khí đen cuồn cuộn Bên trong hiện ra một con mắt Tại sao? Không phải ngươi muốn sống lại sao? Sao lại đột nhiên ngăn cản ta? Ôn lễ trầm giọng hỏi. Một giọng nói truyền ra từ trong khí đen, tình hình đã thay đổi, đại lục hàng long không thích hợp để chúng ta hành động. Vị tồn tại sáng lập ra thiên đạo kia không đơn giản, thiên đạo của hắn không thua kém gì thánh đạo, đế đạo, tu vi của hắn càng khó lường. Đây chính là thiên mục đại thánh. Sắc mặt ôn lễ biến đổi, hai tay nắm chặt lấy tay vị. Thiên mục đại thánh u nói, ta khuyên ngươi nên đích thân đến Côn Luân, Đi tìm hiểu tình hình, thiên đạo rốt cuộc là đạo gì, hắn rốt cuộc là người như thế nào. Ôn lễ cố gắng bình phục cảm xúc, tuy không cam lòng nhưng hắn thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên đạo phương vọng, ôn lễ lẩm bẩm tự nói, dường như muốn khắc sâu cái tên này vào trong lòng mình. Cô Luân ngày càng cao, thiên công giáo dốc hết sức toàn giáo phái giúp đỡ, còn có đại dụ thần chiều cùng các phân thân của phương vọng giúp sức, tốc độ xây dựng của nó vượt xa kiếp trước. Đông Công Hoàng vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao, còn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Nếu không giúp Phương Vọng diệt trừ thánh tộc, hắn thậm chí có thể sống đến khi thiên môn mở ra. Chương 904 Làm cho thiên địa yên tĩnh 1 Tình hình kiếp này hoàn toàn khác với kiếp trước. Phương Vọng lợi dụng huyền nguyên thần biến, tạo ra hàng chục phân thân, đi tiếp xúc với những người thân thiết kiếp trước. Hắn không giải thích mình là người được sống lại. Mà dùng thân phận thiên đạo tiên nhân Chỉ bảo cho bạn cũ tu luyện Rất dễ dàng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Còn bản tôn của hắn thì không đi lại con đường kiếp trước Mà vẫn luôn ở lại Côn Luân để ngộ đạo Xuân qua thu đến chớp mắt Phương Vọng đã bước qua ngưỡng cửa 70 tuổi Vọng đạo chính thức bắt đầu tuyển nhận đệ tử Khiến cho kiếm thiên chạch chật nít người Toàn bộ đại lục Hàng Long đều trở nên náo nhiệt ngày càng có nhiều tu sĩ Giao phái đổ xô vào đại lục Hàng Long chen trúc không gian sinh tồn của các giáo phái bản địa. Có người nhân cơ hội này làm loạn, bị đệ tử vọng đạo giết chết, còn có giáo phái ngang ngược vô cớ, bị thần tông của vọng đạo trấn áp. Đến đây, đại lục hàng long thiên hạ Thái Bình, kiếm thiên Trạch bên hồ. Một nam tử mặc đồ đen đi đến bên hồ, nhìn những kiếm tu đang đứng trên mặt hồ, sắc mặt hắn phức tạp. Hắn chính là giáo chủ thiết thiên thánh giáo, ôn lễ, cô luân, ôn lễ lẩm bẩm tự nói, giọng Điệu mang ý vị không rõ Đạo hữu cũng muốn gia nhập vọng đạo sao Một giọng nói chuyển đến từ bên cạnh Chỉ thấy một nam tử mặc áo vàng lộng lẫy bước tới Chính là Lục Viễn Quân Thiên tài đệ nhất đến từ Thái Uyên Môn Ôn lễ liếc nhìn Lục Viễn Quân Không thèm để ý Ngay cả ngương thần cảnh cũng chưa đạt tới Hắn căn bản không để vào mắt Lục Viễn Quân lại không để ý đến sự lạnh nhạt của hắn Đi tới, nhiệt tình nói Hiện tại vọng đạo mới thành lập Chỉ có huyền tông, thần tông, Phật tông, kiếm tông. Ta thấy khí chất của đạo Hữu không tầm thường. Sao không gia nhập huyền tông của chúng ta? Đạo tông của huyền tông chính là hồng trần thiên đế. Đạo Hữu có biết thiên đế không? Đó là chủ của các tiên thần ở thượng giới. Hiện tại đang ở nhân gian để rèn luyện. Hắn thao thao bất tuyệt nói. Nhiệt tình quá mức nhưng ôn lễ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn lại không thấy chán ghét. Thiên đế, ôn lễ sinh ra hứng thú đối với huyền tông. Vì vậy thuận theo nghe tiếp, thỉnh thoảng mở miệng hỏi. Lục viễn quân biểu hiện rất ôn hòa, cách nói chuyện của hắn cũng khiến người ta có cảm giác như gió xuân phả vào mặt. Không chỉ có bọn họ, các tu sĩ từ khắp mọi hướng đều đến, bất kể là ai, bất kể tu vi cao thấp, mới đến đều sẽ được đệ tử vọng đạo nhiệt tình chiêu mộ. Nhưng muốn vào vọng đạo không hề đơn giản như vậy, cho dù có đệ tử vọng đạo giới thiệu, muốn nhập đạo, còn phải trải qua sự điều tra của huyền tông. Khi ôn lễ càng thêm hứng thú đối với vọng đạo thì phương vọng và kiếm thánh đang luận đạo ở Côn Luân. Sư đồ hai người ngồi dưới một gốc cây cổ thụ ở lưng chừng núi, vừa đánh cờ, vừa luận đạo, nói về đạo thiên địa, bàn về quá khứ tương lai. Toàn thân phương vọng tỏa ra ánh bạc nhàn nhạt, còn kiếm thánh thì quanh thân bao phủ kiếm ý, giống như từng bóng kiếm nhỏ xíu xoay quanh người, thoạt nhìn, lại như lốc xoáy đang cuồn cuộn quanh người. Kiếm là thiên, kiếm là địa, kiếm là vạn vật Kiếm ở quá khứ, kiếm ở hiện tại, kiếm ở tương lai, tâm ở đâu, kiếm ở đó. Đạo thiên đạo, chính là đạo thiên địa, thiên địa tức là vạn vật, vạn vật tức là tất cả, thu hết quá khứ, hiện tại, tương lai, nhảy ra khỏi thiên địa, sáng lập ra thiên đạo chân chính, có thể thành đại đạo. Kiếm Thánh và Phương Vọng, người nói một câu ta nói một câu, giống như đang hỏi đáp, lại giống như đang tự nói. Đột nhiên, hai người dừng lại. Phương Vọng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, ánh bạc trên người hắn tăng vọt, vô số tinh tú nhỏ ly tỉ điểm suyết trong đó, một bóng người bay ra từ trong đó, nhanh chóng lớn lên, đứng sau phương vọng. Kiếm Thánh nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười, dường như hắn hoàn toàn không ngạc nhiên. Tiếp theo, lại có bóng người thứ hai, thứ ba bay ra từ trong ánh bạc tử linh trên cây nhìn thấy cảnh này, không khỏi há to miệng rắn, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Âm âm! Một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên trên bầu trời, chỉ thấy tám. Phương thiên địa kéo đến từng đám mây đen cuồn cuộn, áp lực đến cùng cực, khiến vô số sinh linh ngẩn đầu kinh hãi. Yên tĩnh nào, Phương vọng đột nhiên mở miệng. Lời vừa dứt mây đen trên trời nhanh chóng tan ra, đến nhanh, đi càng nhanh hơn, khiến bầu trời u ám trở nên sáng sủa trở lại. Cảnh tượng này khiến tử linh nhìn đến ngây dại. Nụ cười trên mặt kiếm thánh cũng cứng đờ nhưng chỉ cứng đờ trong vài giây. Hắn đã cảm thán, đã thắng được thiên uy, thật lợi hại. Phương Vọng vẫn không mở mắt, tiếp tục ngộ đạo, không ngừng có bóng người xuất hiện từ trong ánh bạc, đứng xung quanh hắn. Một nén nhang sau, khắp núi đồi đều là bóng người của Phương Vọng. Những bóng người này có màu bạc, khiến người ta không nhìn rõ dung nhan. Một số tu sĩ thiên công giáo, tu sĩ vọng đạo ở xa cũng bị kinh động nhưng không ai dám đến gần, sợ quấy dày thiên đạo tu luyện. Ngay lúc này, Mây đen trên trời vừa tản đi không lâu, một luồng uy áp bá đạo tuyệt luân bao trùm toàn bộ nhân gian. Hừ, kẻ nào dám xúc phạm thiên địa nhân gian? Chúng sinh nghe thấy giọng nói này, không ai không chấn động tâm thần, dùng mình sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Chương 905 Làm cho thiên địa yên tĩnh, hai Kiếm Thánh cũng không khỏi nhíu mày Hắn lần đầu tiên cảm nhận được uy áp đáng sợ như vậy Hơn nữa đối phương đã khóa chặt côn luân Phương vọng từ từ giơ tay phải lên Đưa ra ngón trỏ tay phải Chỉ về một hướng Một bóng người sau lưng hắn nhảy lên Bay về hướng đó Trong nháy mắt đã biến mất ở tận cùng bầu trời Người đó là cảnh giới gì? Kiếm Thánh không nhịn được hỏi Hắn hiểu rất sâu về đạo thiên địa nhưng dù sao hắn cũng chỉ là tiểu tu sĩ của nhân gian, không biết hết tất cả các cảnh giới của nhân gian. Phương Vọng nhắm mắt, trả lời, cảnh giới đại thánh, muốn tụ lại chân thân, đến cướp khí vận của ta. Đại thánh, kiêm Thánh nhíu mày hỏi, hàng Long đại thánh. Không phải, từ xưa đến nay có rất nhiều đại thánh, đại đế, bất kể là ai cũng không còn quan trọng nữa. Phương Vọng hờ hững trả lời, hoàn toàn không để đại thánh vào mắt. Lời của đại thánh vang vọng khắp nhân gian, thánh uy bá đạo khiến vô số tu tiên giả lo lắng bất an, cũng khiến những đại năng trên nghìn tuổi phải kiêng rẻ. Tuy nhiên, vị đại thánh thần bí chỉ nói một câu, uy áp của hắn nhanh chóng biến mất, sau đó cũng không còn xuất hiện giọng nói của hắn nữa, như thể trước đó chỉ là ảo giác. Trên côn luân sơn, kiếm thánh chờ đợi rất lâu, vẫn không thấy vị đại thánh kia xuất hiện, điều này khiến hắn càng tò mò hơn về thực lực của phương vọng. Trong nhận thức của hắn, đại thánh và tiên thần là những tồn tại có thực lực ngang nhau, hàng long đại thánh tuy đã chết nhưng cũng chết trong vòng vây của vô số tiên thần. Nhưng hắn không biết rằng, truyền thuyết mà hắn biết là do hàng long sơn cố, ý tô vẽ. Phương Vọng đang ở giai đoạn quan trọng của quá trình ngộ đạo, nhìn từ trên cao xuống, những điểm sáng màu bạc trên côn luân sơn ngày càng nhiều, có xu thế như một đốm lửa cháy lan đồng cỏ. Tất cả những điểm sáng màu bạc đá đều là nhân thân của Phương Vọng. Cảnh tượng này cũng được các tu sĩ vọng đạo, thiên công giáo nhìn thấy, không ai không kinh ngạc há hốc mồm Bọn họ không hiểu phương vọng đang luyện công pháp gì nhưng những bóng người khắp núi như vậy thực sự quá tráng lệ Những người đó đều là bóng dáng của đạo chủ sao Mau nhìn hướng đó, vẫn đang tăng lên Đây là thủ đoạn của tiên nhân sao Thật không ngờ lại có nhiều phân thân như vậy Hòa ra đều là thật Trước đây nghe nói đạo chủ vọng đạo đã từng dùng phân thân giúp tu sĩ thiên công giáo chúng ta rời núi rời quan. Khi những tu sĩ đó còn đang bàn tán thì tư duy của phương vọng đã đắm chìm trong quy tắc. Những năm qua, hắn cảm ngộ thời không, nắm bắt được quy tắc thời gian, không gian ẩn sâu trong thiên địa, lĩnh ngộ những điều huyền diệu trong đó. Những phân thân này đều là phân thân đến từ các thời điểm khác nhau, là dáng vẻ của phương vọng khi tu luyện ở các thời điểm khác nhau trong quá khứ được tỉnh chỉnh đến từng giây trong quá khứ. Dần dần, phương vọng bắt đầu lan tỏa tư duy đến tương lai. Từ quy tắc thời gian lan tỏa đến tương lai, vì tương lai vẫn chưa ra đời nên liên quan đến quy tắc nhân quả. Vạn vật trên thế gian đều do nhân quả diễn hóa thành vận mệnh, tư duy của chúng sinh, bản năng sẽ tụ lại thành từng sợi dây nhân quả. Hình thành mạng lưới vận mệnh phức tạp, bất kỳ lựa chọn nào cũng có thể tạo ra tương lai khác nhau. Điều này cũng khiến tương lai trở nên phức tạp hơn quá khứ Phương Vọng không biết từ lúc nào đã bắt đầu suy diễn tương lai Hắn nhìn thấy vô số khả năng của mình Ánh mắt hắn nhìn về ngàn năm sau Nhưng khi liên quan đến tiên thần thượng giới Thì hình ảnh tương lai đã đứt đoạn Phương Vọng không hài lòng lắm Chẳng lẽ mình còn chưa thể lĩnh ngộ nhân quả thượng giới sao Hắn đã từng đến thượng giới Nghĩ vậy, hắn tạo ra một phân thân Phân thân này được thi triển bằng huyền nguyên thần biến Trông giống hệt hắn Ngay cả khí tức cũng giống Phân thân lập tức thi triển tiêu diêu tự tại thiên Đi đến thượng giới Không lâu sau Phương vọng suy diễn tương lai Cuối cùng cũng suy diễn ra bóng dáng của tiên thần Quả nhiên Để phân thân ẩn núp ở thượng giới cảm ngộ Quy tắc thiên địa của thượng giới Thì bản tôn mới có thể suy diễn nhân quả thượng giới Dần dần Những bóng dáng quá khứ khắp núi khắp đồng lần Lượt đi vào trong cơ thể phương vọng Còn những bóng dáng tương lai Thì không xuất hiện từ trong ánh sáng bạc Mà hiện thân trên từng ngôi sao nhỏ Như thể được những ngôi sao đó thay nghén ra Kiếm thánh chăm chú nhìn phương vọng Nhìn những ngôi sao ánh bạc quanh người phương vọng Hắn cũng có chút cảm ngộ Trong đôi mắt của hắn bắt đầu phản chiếu Cảnh tượng tương lai Hắn thậm chí còn nhìn thấy cảnh mình tọa hóa Dưới bầu trời đầy sao Một đám tinh vân khổng lồ như một lòng bàn tay hướng lên trên Trong tỉnh vân là từng vũ trụ Trong đó giữa một vũ trụ có một cung điện Vô số thiên thạch lơ lửng xung quanh tạo thành một vành đai tráng lệ. Trong cung điện, mặt đất như băng tỉnh, tỏa ra hơi lạnh, từng cây cột đá quấn quanh những con thú bốn chân bí ẩn, không rõ là chủng tộc nào. Một nam tử đang ngồi trên ghế chính điện, hắn mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình để lộ ra lồng ngực cường tráng, tràn đầy sức mạnh, mái tóc đen buông xóa tùy ý trông rất hoang dã. Hắn chính là nộ thế thần la, một trong tứ đại chiến thần của tiên đình. Nộ thế thần la từ từ mở mắt, Ánh mắt như hai ngọn lửa luyện ngục Bùng cháy ngọn lửa tội lỗi Vào đi Chương 906 Kiềm chế hết thảy Siêu thoát Nộ thế thần la mở miệng nói Giọng nói vừa dứt Trên đại điện xuất hiện một khe nứt không gian Ngay sau đó Phúc lộc tiên quân bước ra từ đó Phúc lộc tiên quân cười ha ha nói Nộ thế thần la Ngươi đã bế quan 4 vạn năm Vẫn còn canh cánh trong lòng trận chiến đó sao Nộ thế thần la mặt không biểu cảm, hỏi, chẳng lẽ tiên quân đến đây chỉ để mỉa mai ta một câu sao? Phúc lộc tiên quân lắc đầu nói, tất nhiên không phải, mà là gần đây ta tính ra tiên đình có kiếp số, ngoài thần đài đang rình dập thì còn có kiếp số lớn hơn đang đến gần. Nộ thế thần la nghe vậy, không khỏi cao mày. Gần đây hắn cũng thấy bất an trong lòng, rất khó nhập định, hắn chưa từng có cảm giác như vậy nên khi nghe Phúc lộc tiên quân nói, Cơn giận vừa dâng lên trong lòng hắn lập tức biến mất Xin hỏi tiên quân tính ra được điều gì Kiếp số ở đâu Nộ thế thần la hỏi Phúc lộc tiên quân trả lời Không tính ra được nhưng hẳn là xuất phát từ hạ giới Những năm gần đây nhân quả của Chí thánh lại xuất hiện Hắn sắp chuẩn bị sống lại rồi Nhưng kiếp số hẳn không phải ở hắn Dù sao hắn cũng có quan hệ tốt với tiên đình Có lẽ hắn cũng cảm nhận được nguy cơ Trí thánh sống lại Nhân gian lại có yêu nghiệt như vậy sao Nộ thế thần la cảm thấy hứng thú. Ha ha, đừng quên, vị kia cũng đang chịu khổ ở nhân gian. Hắn ở đó, nhân gian có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Nộ thế thần la thấy có lý, không khỏi gật đầu. Phúc lộc tiên quân tiếp tục nói, hành động của lăng tiêu thánh đế ngày càng nhiều. Hắn ngày càng đến gần phản bội tiên đình. Tứ đại chiến thần nếu thiếu một người thì tiên đình có thể sẽ sụp đổ. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Trước đó ta nhắc đến tuyệt đế không phải để mỉa mai thần la, mà là vì tuyệt đế đã xuất hiện. Tuyệt đế xuất hiện rồi. Nộ thế thần la đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở to, ngực phập phòng dữ dội, cả người tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cung điện vì thế mà rung chuyển, đạo bào của Phúc Lộc Tiên Quân cũng bị thổi bay. Dung, động dữ dội. Đối mặt với nộ thế thần la đang nổi giận, Phúc Lộc Tiên Quân rất bình tĩnh, hắn mở miệng nói, việc tuyệt đế xuất hiện có thể liên quan đến kiếp số Năm đó hắn từng đến nhân gian Đi làm gì thì không ai biết Lần xuất hiện này của hắn có lẽ có thể giúp chúng ta điều tra được điều gì đó Nộ thế thần la lộ ra nụ cười giữ tợn Nói, tốt tốt tốt Rất tốt, ta sẽ tìm hắn Những năm gần đây ta vẫn luôn tu luyện thần thông Nhất định có thể chống lại diệt tuyệt thần lục của hắn Ngay lúc này, một tấm bình phong ngọc tím bên cạnh đột nhiên vỡ tan Khiến nộ thế thần la giật mình Phúc lộc tiên quân quay đầu nhìn lại Phúc lộc tiên quân lập tức bấm ngón tay tính toán. Tính một lúc, sắc mặt hắn đại biến. Sao có thể? Có người siêu thoát rồi. Phúc lộc tiên quân kêu lên, nộ thế thần la nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ lên, hắn cũng tính theo nhưng không tính ra được gì. Nộ thế thần la trầm giọng hỏi, là ai? Cửu diện thần la, hay là người của thần đài? Phúc lộc tiên quân thất hồn lạc phách nói, không tính ra được, hắn đang thu lại mọi nhân quả của mình. Quá trình này đang ảnh hưởng đến đại đạo, đã mấy trăm vạn năm không có sự tồn tại như vậy ra đời. Đại lục hàng long, kiếm thiên Trạch Vô số tu sĩ, yêu quái ngẩn đầu nhìn về phía Côn Luân hùng vĩ xa xa, ở lưng chừng Côn Luân Sơn, một luồng ánh bạc khổng lồ tỏa sáng, chiêu sáng cả đại lục. Ánh bạc không ngừng mở rộng, nối liền thiên địa, như một mặt trời bạc khổng lồ treo lơ lửng ở lưng chừng Côn Luân, có thể che phủ cả Côn Luân. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu lại Yêu quái bắt đầu quỳ mọp xuống như bái kiến chân tiên của nhân gian. Ở lưng trừng núi, kiếm thánh vẫn ngồi đối diện phương vọng, nhìn phương vọng toàn thân tỏa sáng ánh bạc, trong mắt hắn tràn đầy cảm thán. Ánh bạc mênh mông bốc lên, ngưng tụ thành một mặt trời bạc trên đỉnh đầu phương vọng, chính là thiên đạo Thái Dương. Vô số tinh tú nhỏ bé bốc lên, hòa vào mặt trời bạc thiên đạo, trên mỗi tinh tú đều có một bóng dáng trong lai của phương vọng. Đó là hình ảnh của mỗi giây trong tương lai Tắm trong ánh bạc, dung nhan của Phương Vọng đã bị che khuất, khí thức của hắn đang tăng lên từng đợt, toàn bộ quy tắc thiên địa, linh khí vì thế mà trở nên hỗn loạn. Lúc này, Phương Vọng đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Ý thức của hắn đến một khoảng hư không tối tăm. Nhìn xuống, hắn thấy từng nhân gian, những nhân gian này không nằm trên cùng một mặt phẳng, mà tồn tại theo một cách khó có thể diễn tả bằng lời, không thông với nhau. Nhân gian có hơn nghìn, Mà nếu nhìn qua quy tắc thời không, mỗi nhân gian lại có hàng tỷ nhánh, vô cùng phức tạp, mênh mông vô cùng, ngay cả với cảnh giới hiện tại của hắn đám chìm trong đó cũng sẽ cảm thấy đau đầu, bởi vì quá nhiều quy tắc sẽ tấn công thần thức của hắn, khiến hắn có cảm giác hồn siêu phách lạc Hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn phấn khích hơn, đây mới là cảm giác đột phá Phương Vọng đột nhiên ngởng đầu, nhìn lên phía trên Hắn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn nhân gian rất nhiều, tất cả các quy tắc ở đó đều trở nên khó tin, còn có một sức mạnh mạnh hơn cả quy tắc thiên địa bao quanh toàn bộ thế giới. Đại đạo Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 907 Thiên đạo siêu thoát Vượt ra khỏi quá khứ, hiện tại, tương lai, siêu thoát khỏi 3.000 quy tắc, không bị nhân quả, luân hồi trói buộc, mới là cảnh giới thiên đạo siêu thoát. Phương Vọng lẩm bẩm. Năm chữ thiên đạo siêu thoát vừa thốt ra, ý thức của hắn phát ra một vòng ánh bạc rực rỡ, quét ngang hư không, lan đến tất cả nhân gian, lướt qua thế giới bí ẩn phía trên, kéo dài mãi. Phương Vọng thậm chí cảm nhận được một số thế giới không nhìn thấy cũng bị ánh sáng thiên đạo của hắn lướt qua. Toàn bộ linh hồn của hắn bắt đầu lột xác. Từ nơi sâu xa, một lực lượng đại đạo còn bí ẩn hơn cả quy tắc thiên địa tràn vào cơ thể hắn, giúp hắn lột xác. Pháp lực thiên đạo đang lột xác, thân xác đang lột xác, linh hồn đang lột xác, ngay cả thần thức của hắn cũng đang lột xác. Sự biến hóa này thật sự quá tuyệt vời. Thời gian trôi nhanh, thế giới hiện thực càng luân chuyển ngày đêm. Ngay cả khi là ban đêm, cô Luân cũng ở trong trạng thái ban ngày. Tất cả vạn vật bị ánh sáng thiên đạo chiếu dọi đều không cảm thấy khó chịu. Ngược lại liên tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo, cùng nhau tiến bộ. Toàn bộ đại lục Hàng Long đều chìm vào yên tĩnh. Sự yên tĩnh này không hề áp lực, ngược lại còn rất an lành. Thiên địa có linh khí cuồn cuộn, tựa như tiên vụ lướt qua non sông đất rộng, có khí thế vô cùng hùng vĩ như muốn nuốt trừng thiên địa. Lần đột phá này của phương vọng kéo dài tròn một tháng. Một tháng sau... Thiên đạo Thái Dương trên Côn Luân Sơn đột nhiên biến mất, toàn bộ đại lục trong nháy mắt tối sầm lại, ngay đón màn đêm. Kiếm Thánh mở mắt, nhìn Phương Vọng ở đối diện bàn cờ, trông không có gì thay đổi lớn nhưng Kiếm Thánh có thể cảm nhận được sự khác biệt của hắn một cách nhạy bén. Hắn có thể xác định Phương Vọng đã đột phá thành công, ta quả là may mắn ba đời. Lúc này, Kiếm Thánh cũng cảm thấy tự hào vì Phương Vọng, hắn cảm thấy không phải mình chọn Phương Vọng, mà là Phương Vọng chọn mình. Cùng lúc đó, Tây Nhân Gian, giữa một vùng biển rộng, mặt biển cuộn trào dữ dội, tận cùng mặt biển có một cột khí đen bốc lên từ dưới đáy biển, đánh thẳng lên tận trời cao, khiến những đám mây đen cuồn cuộn nổi lên từng vòng sóng, thậm chí còn có sấm chớp đan xen trong đó. Một con thuyền khổng lồ dừng lại giữa những con sóng dữ dội, trận pháp bí ẩn bao bọc lấy nó, khiến nó đứng vững giữa những con sóng dữ. Trên thuyền có hàng chục tu sĩ, tất cả đều nhìn về. Phía cột khí đen bí ẩn kia, đó là cái gì vậy? Yêu ma xuất thế. Không đúng, cảm giác áp lực này không giống yêu khí. Thật là một khí tức mênh mông, chẳng lẽ có bảo vật ra đời. Chúng ta thực sự không rời đi sao? Chờ thêm chút nữa, nếu thực sự nguy hiểm, chạy cũng không muộn. Những tu sĩ trên thuyền bàn tán xôn xao, có người kích động mong đợi, có người căng thẳng lo lắng. Đột nhiên, cột khí đen nổ tung. Những cơn gió kinh hoàng quét ngang tám phương, trận pháp bảo vệ con thuyền trong nháy mắt vỡ tan, những tu sĩ trên thuyền đều bị hất tung, thậm chí còn có người rơi xuống biển giữ. Mây đen trên trời bị trấn tan, ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Một nam tu sĩ bị nước biển làm ướt ngẩn đầu lên, ngay sau đó, hai mắt hắn mở to, miệng cũng vô thức há ra, trong mắt hắn phản chiếu một bóng người. Một nam tử cởi trần lơ lửng giữa không chung, trên người tỏa ra hơi trắng nóng rực, Mái tóc đen ướt sũng nhanh chóng khô đi, rồi bay phấp phới trong không trùng. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, trong đồng tử có một vòng tròn vàng bí ẩn đang xoay tròn. Nếu phương vọng ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của hắn. Trí Thánh tri Thánh liếc nhìn những tu sĩ trên con thuyền bên dưới, rồi nhìn đôi tay của mình, lầm bẩm thể chất này cũng không tệ. Ánh mắt hắn theo đó ngẩng lên, nhìn về phía chân trời, hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng mênh mông. Thiên đạo đang đột phá Trong mắt hắn hiện lên vẻ hứng thú Tiếp tục tự nói Siêu thoát sao Thật sự là một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi Đã như vậy Vậy thì ta sẽ chờ người đột phá Hắn nhảy lên Biến mất trên bầu trời Côn Luân Kể từ khi thiên đạo Thái Dương biến mất Đã 10 năm trôi qua Phương Vọng vẫn đang đả tọa Chưa từng mở mắt Trong những năm này Kiếm Thánh cũng có đột phá cảnh giới Tu luyện bên cạnh Phương Vọng khiến hắn cảm ngộ được rất nhiều, tu vi mỗi ngày đều tiến bộ. Cảm giác này quá tuyệt vời, khiến hắn không nỡ đứng dậy rời đi. Đột nhiên, kiếm thánh như cảm nhận được điều gì, đột ngột mở mắt, hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa có một chút thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi gì thì hắn không rõ. Phương Vọng ngồi đối diện chậm rãi đứng dậy, sau khi đứng thẳng người, hắn mới mở mắt. Phương Vọng dơ tay phải lên, ngưng tụ ra thiên cung kích. Ngay khi thiên cung kích xuất hiện, Một luồng khí thế hùng hồn ập đến trước mặt kiếm thánh Kiếm thánh đã sớm biết phương vọng không giỏi nhất về kiếm đạo Nhưng khi nhìn thấy thiên cung kích thì vẫn không khỏi kinh ngạc Thần binh này không đơn giản Phương vọng nhét miệng cười Nói đa tạ sư phụ đã bầu bạn những năm qua Đệ tử đã sáng tạo ra thiên đạo siêu thoát cảnh Vừa hay có một đối thủ đang chờ đệ tử Thiên đạo siêu thoát Kiếm thánh đang định hỏi thì phương vọng hóa thành một luồng ánh bạc lao vút lên trời Vô cùng trói mắt Lúc này, chúng sinh ở khắp nơi trên nhân gian đều có thể nhìn thấy ánh bạc bốc lên trên bầu trời, giống như sao băng bày. Lên, siêu thoát. Chương 908, Nhân gian khí vận chung, 1 Ánh mắt kiếm thánh lóe lên, hắn nhìn về phía bàn cờ, trong nháy mắt, trên mỗi quân cờ đều ngưng tụ ra một bóng kiếm. Phương vọng đi một mạch đến ngoài bầu trời nhân gian, hư không tối tăm. Chỉ có một số ít ngôi sao lộ ra trong bóng tối, hắn nhìn thấy bóng dáng Thánh từ xa. Chi thánh lơ lửng trong bóng tối, khoác trên mình bộ Long Vũ màu trắng, Long Vũ phấp phới, mái tóc đen tung bay, toàn thân tỏa ra một khí chất phiật dật huyền diệu. Chi thánh nhìn Phương Vọng, cười hỏi, chưa đến trăm tuổi đã siêu thoát, xem ra ngươi không phải đến từ hiện tại. Phương Vọng bay đến trước mặt hắn, hai người cách nhau chưa đến trăm trượng, đối chĩ trong bóng tối. Ngươi có biết rằng ngươi chờ ta đột phá thành công sẽ khiến ngươi hối hận không? Phương vọng mở lời. Trước khi hắn ổn định tu vi, hắn đã cảm nhận được khí tức của trí thánh nhưng trí thánh không đến quấy giày hắn mà bay đến ngoài trời. Điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Kinh nghiệm kiếp trước khiến hắn cảm thấy Chí thánh không vĩ đại như vậy, thậm chí có thể nói là ích kỷ. Trí thánh có vẻ như đang che chở cho nhân gian huyền tổ nhưng lại đùa dỡn chúng sinh trong nhân gian trong lòng bàn tay. Trí Thánh bình tĩnh cười nói, nếu như thua, vậy thì ta có thể từ bỏ chấp niệm này, còn ngươi cũng có thể đại diện cho phàm nhân đạp thiên, sáng tạo ra thiên đạo mà ngươi muốn. Phương Vọng nghe vậy, tò mò hỏi, chấp niệm, tiên đình không làm gì được ngươi, ngươi có chấp niệm gì? Chấp niệm của ta là dù vô địch nhưng không thể tiến thêm một bước nữa, ta có thể cảm nhận được, trong cõi sâu xa còn có cảnh giới cao hơn, tồn tại cao hơn trời nhưng ta vẫn không thể chạm tới. Ta ở lại nhân gian huyền tổ, hấp thụ khí vận liên miên của nhân gian nhưng vẫn không có tiến triển. tri Thánh nói xong, khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối Phương Vọng truy hỏi tại sao lại là nhân gian huyền tổ. tri Thánh trả lời tất nhiên là vì huyền tổ mạnh nhất sau khi huyền chưa đến một triệu năm đã nhảy ra khỏi tiên giới, đến nơi mà tu tiên giả không thể biết được. Trên tiên giới còn tồn tại những thế giới khác. Phương Vọng nghĩ đến một phương thế giới mà hắn cảm nhận được khi đột phá trước đó, đằng sau những đại đạo dường như thực sự có một thế giới bí ẩn và chưa biết. Được rồi, đã chuẩn bị chiến đấu với ta chưa? Lời nói của trí thánh kéo suy nghĩ của Phương Vọng trở về thực tại. Chỉ thấy trí thánh dơ tay lên, một luồng linh lực mênh mông bùng nổ từ trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành một chiếc chuông lớn màu vàng như thần sơn sáng thế sau lưng hắn. Thân chuông in hình từng phương thiên địa, vô cùng tinh xảo, Thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng sinh linh hoạt động Phương Vọng cảm nhận được rất nhiều lực lượng quy tắc trên chiếc chuông lớn màu vàng này Thậm chí có thể nói Tất cả các lực lượng quy tắc cấu thành thiên địa đều nằm trên chiếc chuông Hắn còn cảm nhận được một khí Tức thâm sâu vượt xa lực lượng quy tắc của thiên địa Lực lượng đại đạo Phương Vọng không hề sợ hãi Ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ mong đợi Hắn dơ thiên cung kích trong tay lên Từng thiên đạo thái dương hiện ra sau lưng hắn đủ 18 mặt trời, tạo thành một vòng tròn trắng lệ, mà giữa vòng tròn này có một quyển đồ lục màu đen đang mở ra, chính là diệt tuyệt thần lục. Nhìn vào diệt tuyệt thần lục, chi thánh không khỏi cảm thán, truyền thừa của tuyệt đế quả thực không đơn giản, chỉ tiếc là ta không thể chiến đấu với hắn, hắn đến và đi rất bí ẩn, không thể nắm bắt được. Phương Vọng cười nói, tuyệt đế quả thực lợi hại như người tiền bối đối mặt không phải là đại đế, mà là thiên đạo này của ta. Lời vừa dứt Khi thế của hắn tăng vọt, toàn thân bùng phát ra ánh sáng bạc thiên đạo trói lọi 18 thiên đạo Thái Dương càng rung động dữ dội Phun ra từng luồng thiên đạo chân hỏa Giống như đàn rồng cuồn cuộn hướng về phía trí thánh Khóe miệng trí thánh nhắc lên Chiếc chuông lớn màu vàng sau lưng rung lên Tiếng chuông này vang vọng khắp nhân gian Thậm chí kinh động đến tiên đình ở thiên giới Thiên đạo, đây chính là nhân gian khí vận chung mà bản thánh ngưng tụ trong trăm vạn năm đạo hạnh Nếu ngươi có thể chiến thắng nó, ngươi sẽ có tư cách đi dung chuyển tiên đình, đi thượng giới khuấy đảo thiên địa. Tiếng nói của trí thánh vang vọng khắp nhân gian huyền tổ, khiến vô số sinh linh kinh ngạc. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh, phản chiếu hình ảnh của phương vọng và trí thánh, cảnh tượng này chấn động vô số sinh linh, không biết có bao nhiêu sinh linh đang ngước nhìn. Nhân gian khí vận chung đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của thánh đạo va chạm với thiên đạo chân hỏa của phương vọng. Hai luồng sức mạnh kinh khủng lay động hư không, khiến ba ngàn lực lượng quy tắc bị bóp méo. Trong hư không thậm chí còn xuất hiện khu vực vỡ vụn, sâu trong khu vực vỡ vụn đó tràn ngập khí cừu u, Quỷ Đế hiện thân, dính mo cuộc chiến giữa Phương Vọng và Trí Thánh trong bóng tối. Ầm, ầm, ầm, thần thông không ngừng oanh tạc vào nhau, bóng dáng của Phương Vọng và Trí Thánh đã biến mất trong các quy tắc hỗn loạn mà kỳ ảo và lệ. Phương Vọng vung kích quét ngang. Trí Thánh dễ dàng né tránh. Đồng thời trí thánh dẫm một chân lên lưỡi kích của thiên cung kích Phương vọng cảm thấy một sức nặng chưa từng gặp Trực tiếp đè hắn rơi xuống Rơi vào dòng sông thời gian Các bạn đang nghe chuyện ta Ở nhân gian đạp đất thành tiên Của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 909 Nhân gian khí vận chung 2 Đây là một không gian trắng xóa Một dòng sông xoắn ốc dài tĩnh lặng lơ lửng Hai đầu không thấy điểm cuối Phương Vọng rơi xuống Vô số cảnh tượng nhân gian bao quanh hắn Mặc dù hắn đã đạt đến cảnh giới thiên đạo siêu thoát Nhưng kiếp này hắn mới hơn 80 tuổi Pháp lực thiên đạo của hắn vẫn chưa đủ Mặc dù không đủ nhưng không ảnh hưởng lớn Phương Vọng đột ngột dừng lại Thân hình chấn động Mạnh mẽ phá vỡ không gian Mê-li này Làm tan biến dòng sông thời gian đó Hắn ngẩn đầu nhìn lên Chí Thánh cao cao tại thượng đột nhiên bị hắn kéo vào trong 18 tầng địa ngục, ánh mắt trở nên đờ dẫn. Tay trái của Phương Vọng vươn lên, thi triển đại quy hư trưởng trực tiếp trấn diệt không gian nơi Chí Thánh ở, Chí Thánh trực tiếp hồn phi phách tán. Cùng với việc không gian đó hóa thành hư vô, vũ trụ như xuất hiện một lỗ hổng, linh khí hư không điên cuồng tràn vào, tạo thành từng đại dương mênh mông khủng khiếp và trắng lệ, vô cùng dữ dội. Phương Vọng nhảy lên. 18 thiên đạo Thái Dương xuất hiện tụ tập sau lưng hắn, diệt tuyệt thần lục càng bao quanh hắn. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra khí tức huyền diệu và mênh mông. Trong nháy mắt, từng ngôi sao sáng xuất hiện ở khắp các hướng xung quanh hắn, dày đặc, nhanh chóng tăng lên. Nhân gian khí vận trung đột nhiên đè xuống, chỉ thấy trí thánh xuất hiện trên đỉnh chuông, không hề hấn gì. Ẩm! Nhân gian khí vận trung bị khí thế thiên đạo chặn lại. Không gian vũ trụ xung quanh co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Khí vận thiên địa của nhân gian huyền tổ bắt đầu trào dâng, che chở cho thiên địa. Cùng với việc không gian vũ trụ sụp đổ ngày càng nhiều, ngày càng nhiều bóng dáng âm phủ xuất hiện, phân bố khắp các hướng của vũ trụ. Chúng đều rình mò nhân gian trong bóng tối, thậm chí còn có bóng dáng quỳ xuống, bái lại trí thánh. Trí thánh nhìn xuống phương vọng ở phía dưới, chân phải đột nhiên rậm mạnh Phương vọng đột nhiên trở nên giả nùa. Mái tóc bạc trắng tung bay ra mặt đầy nếp nhăn như ngay dây tiếp theo đã nhanh chóng hồi phục, trở nên trẻ trung như trước, tràn đầy sức sống. Phương vọng dư cao thiên cung kích trong tay, hư không vũ trụ sau lưng trí thánh đột nhiên xuất hiện một vùng màu đen. Một chiếc quan tài khổng lồ xuất hiện, há miệng giống như một con hung thú thời hồng hoang, mạnh mẽ nuốt trứng trí thánh. Thông thiên đế giám, tầng thứ sáu, thông thiên đế quan. Chiếc quan tài tỏa ra khí tức mênh mông, chết chóc này vừa xuất hiện đã chiếm gần nửa khu vực ảo ảnh bầu trời nhân gian, chấn động vô số chúng sinh. Trong đảo đế mộ, khỉ lông vàng nằm trên vách núi trợn tròn mắt, vẻ mặt như gặp ma, nó lẩm bẩm, sao hắn có thể. Hơn nữa, nó cảm thấy thông thiên đế giám của phương vọng mạnh hơn của nó. Khi thông thiên đế quan nuốt trừng trí thánh, tay phải của phương vọng buông thiên cung kích, rồi cách không chụp lấy hồi nhân gian khí vận chung vào trong lòng bàn tay. Cầm thiên trưởng, tuy chỉ là tiểu thần thông nhưng trong tay phương vọng, uy năng của đã vượt qua đại thần thông hàng đầu. Thông thiên đế quan ở phía trên dung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì đó đáng sợ sắp lao ra. Thông thiên đế quan to lớn vô cùng, dài đến vạn dặm, chấn động lực lượng quy tắc trong hư không. Phương vọng, mở mắt, ngắm nhìn nhân gian khí vận chung trong tay. Siêu thoát không chỉ là siêu thoát về số mệnh, thiên đạo siêu thoát còn phải có lực lượng đặc biệt của riêng mình. Phương Vọng lẩm bẩm tự nói, hắn đang đối thoại với chính mình. Giống như lúc trước khi sáng tạo ra đại quy hư trưởng hắn quyết định sẽ sáng tạo ra thần thông mới, một loại thần thông có thể đại diện cho lực lượng của thiên đạo siêu thoát. Lực lượng đại diện cho siêu thoát, vậy thì phải khiến kẻ địch không thể siêu thoát. Phương Vọng đột nhiên cảm thấy diệt tuyệt thần lục có thể tượng trưng cho sức mạnh như vậy. Hắn lại nghĩ đến trạng thái bị trục xuất của Hồng Huyền Đế, Liệu vị tần tại trục xuất hồng huyền đế cũng là tồn tại ở cảnh giới siêu thoát chăng? Bất kỳ con đường tu luyện nào cũng có điểm khởi đầu đại diện cho các giai đoạn khác nhau. Tiên đạo thông thường chắc chắn cũng có tồn tại có thể sánh ngang với cảnh giới thiên đạo siêu thoát, phương vọng vẫn chưa tự phụ đến mức cho rằng mình vô địch. Nếu có thể diệt được nhân gian khí vận chung trong tay, vậy thì hắn coi như đã hoàn toàn sáng tạo ra cảnh giới thiên đạo siêu thoát. Ẩm! Thông thiên đế quan đột nhiên vỡ vụn, Một đoàn máu tươi rơi xuống Khi chạm vào ánh sáng của thiên đạo Thì bốc lên hơi nóng rực Rơi về phía phương vọng Phương vọng lắc mình, dễ dàng né tránh cụm máu tươi này lơ lửng trong không trung ngang Với phương vọng, nhanh chóng ngưng tụ Thành hình dáng của trí thánh Trí thánh giơ tay, nhìn bàn tay Phải đầy máu, cảm thán Thần thông bá đạo thật Loại lời nguyền nhân quả mạnh mẽ này rất hiếm Hẳn là thần thông của hồng huyền đế Phương vọng không cảm thấy bất ngờ Trí Thánh rình mò mọi thứ ở nhân gian trong nhân gian khí vận chung, biết đến hồng huyền đế cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu chỉ có vậy mà muốn đánh bại ta, vẫn chưa đủ. Chí Thánh cười lớn. Bắn bước tới, bước một bước, Phương Vọng chỉ cảm thấy lực lượng nhân quả khủng khiếp ráng xuống người mình, phá hủy pháp lực thiên đạo và thân thể của mình, ngay cả linh hồn cũng bị tàn phá. chương 910 Nỗi Sợ Của Tiên Thần Thiên đạo vạn pháp kinh thúc đẩy, pháp lực thiên đạo trong cơ thể phương vọng điên cuồng vận chuyển, đồng thời vô lượng vô cấu đạo cốt cũng kích hoạt sức mạnh chống lại sự tấn công của trí thánh. Lúc này, trí thánh bước bước thứ hai, một bước này làm tất cả bảo linh bản mệnh của phương vọng đều rời khỏi cơ thể, phân tán xung quanh, phương vọng không khỏi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ bí ẩn đang kéo bảo linh bản mệnh của mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Những bước chân của Chí Thánh đang dần phá hủy các thủ đoạn tấn công của hắn, không nhìn thấy, không sờ thấy, vô cùng kỳ lạ. Phương Vọng hư lạnh một tiếng, Bảo Linh đột nhiên trở về cơ thể, Thiên Cung Kích bên cạnh bùng phát tốc độ khủng khiếp, đột nhiên lao về phía trí Thánh. Ầm, Nhân Gian Khí vận chung chặn lại Thiên Cung Kích, khiến Thiên Cung Kích không thể tiến, lên. Nhân Gian Khí vận chung trong lòng bàn tay Phương Vọng cũng tiêu tan theo đó. Hắn vận cổ, bước một bước, nắm lấy Thiên Cung Kích, Thi triển tiêu diêu tự tại thiên, xuyên qua nhân gian khí vận chung, một bước giết đến trước mặt trí thánh. Hai người lại một lần nữa chiến đấu kịch liệt. Thần thông của trí thánh liên tục xuất hiện, phần lớn đều không thể dùng mắt thường bắt được. Mặc dù thần thông của trí thánh quỷ dị nhưng phương vọng đã đạt đến cảnh giới thiên đạo siêu thoát vẫn có thể dễ dàng đối phó, thậm chí hắn còn cố ý cảm nhận thần thông của trí thánh. Cùng lúc đó, khí vận của nhân gian huyền tổ hoàn toàn bao phủ cả thiên địa. Mà ảo ảnh trên bầu trời cũng biến mất theo đó Thiên địa trở lại bình lặng nhưng chỉ bình lặng được vài giây Rất nhanh, khắp nơi trên nhân gian đều sôi sụp Vô số sinh linh đều tò mò không biết hai người vừa giao chiến là ai Những người nhận ra thân hình của phương vọng thì tò mò đối thủ của hắn là ai Tồn tại thiên địa càng khôn, chân hồn cảnh của nhân gian đều bay phương vọng và trí thánh Bọn họ đều há hốc mồm, nín thở Bọn họ không thể bắt được bóng dáng của Phương Vọng và Trí Thánh nhưng nhìn thấy hư không vũ trụ liên tục sụp đổ, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đó đủ khiến bọn họ kinh sợ. Không gian vũ trụ mà Phương Vọng và Trí Thánh tùy tiện phá vỡ đều lớn hơn cả nhân gian huyền tổ. Trước sức mạnh như vậy, ngay cả thiên địa càn khôn cũng cảm thấy mình rất yếu đuối. Ngoài ra, những bóng hình cửu u đứng trong bóng tối cũng khiến các tu sĩ nhân gian dùng mình. Bọn họ còn tưởng rằng thiên ma chuẩn bị xâm lược nhân gian Ở một vùng biển cả của nhân gian, Chu Tuyết, Phương Tử Canh, Phương Hàn Vũ đứng bên bờ biển. Phương Tử Canh và Phương Hàn Vũ vẫn đang trao đổi về cuộc chiến giữa Phương Vọng và Chí Thánh, mặc dù ảo ảnh trên bầu trời xuất hiện rất ngắn ngủi nhưng bọn họ có thể nhận ra ngay. Chú Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biển cả phía trước, mở miệng nói, được rồi, chuẩn bị đi, lần xuyên không tiếp theo sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Phương Hàn Vũ vội vàng hỏi, Chú Tuyết, chúng ta rốt cuộc sẽ đi đâu? Chú Tuyết bước về phía trước, đi về phía Thương Hải, không quay đầu lại, để lại một câu, đi giải đáp câu đố về kiếp trước kiếp này của chúng ta, rốt cuộc là sức mạnh nào chỉ dẫn chúng ta luân hồi. Nghe vậy, Phương Hàn Vũ và Phương Tử Canh nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Mặc dù bọn họ rất bối rối nhưng vẫn chọn tin tưởng chu Tuyết, dù sao Phương Vọng cũng đã nói rằng hãy nghe lời chu Tuyết. Bọn họ vội vàng đuổi theo bước chân của chu Tuyết, đôi chân đạp lên mặt nước biển. Trên biển mây tầng tầng, một tấm bia vàng khổng lồ sừng sững, trước tấm bia vàng có từng bóng dáng tiên thần đang đứng. 18 thần trụ, thiên thần ách vận, phúc lộc tiên quân cũng có mặt, tất cả đều bộc lộ sắc mặt nghiêm nghị. Trên tấm bia vàng phản chiếu cảnh tượng phương vọng và chi thanh chiến đấu, sự mạnh mẽ của phương vọng khiến bọn họ không thở nổi, bọn họ đều đang nghĩ cách đối mặt với phương vọng. Hắn càng ngày càng ung dung tự tại, hắn đang nhanh chóng trưởng Chí Thánh có phải đang nhường nhịn. Chỉ điểm cho hắn tu luyện không Không nên như vậy Nhân gian khí vận chung của trí thánh đã bị đánh tan mấy lần Hắn thực sự không thể làm gì được người đó Hắn thực sự đến từ nhân gian sao Nhân gian sao có thể sinh ra cường giả như vậy Chí thánh năm đó cũng từng tu luyện ở tiên giới Các vị tiên thần bàn tán xôn xao Bọn họ đã không theo kịp tốc độ chiến đấu của phương vọng và trí thánh Nhưng nhìn thấy sự huyền diệu và sức hủy diệt của những thần thông đó Bọn họ như được tận mắt chứng kiến chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ, không thể chống đỡ. Đại thần trụ nhìn chằm chằm vào tấm bia vàng, hắn mở miệng nói, người này đã đạt đến cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết. Kể từ khi phương vọng thành tiên ở nhân gian, tất cả các vị tiên thần ở tiên đình đều cảm nhận được một luồng địch ý. Luồng địch ý này là của phương vọng đối với tiên đình, thông qua nhân gian khí vận chung truyền đạt đến tất cả các vị tiên thần. Các vị tiên thần đều có thể cảm nhận được kiếp nạn đến từ nhân gian, Hiện tại kiếp nạn đã hiện hữu trước mắt bọn họ. Siêu thoát, tất cả các vị tiên thần nghe thấy hai chữ này, không ai không biến sắc. Phúc lộc tiên quân nhìn chằm chằm vào bóng dáng của phương vọng, không biết đang nghĩ gì. Ngay lúc này, tấm bia vàng khổng lồ bắt đầu rung chuyển, khiến cả biển mây cũng cuộn trào dữ dội.